Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net biết gõ di tính nhờ anh gõ dùm. Tại vì khi em dích thơ về thì em biết là tôi không có đọc. Tôi phải đánh lại rồi rồi mới đọc được. Đó là những câu chuyện ma và tâm tình của Anna. Hy vọng rằng người Sài Gòn uh, nghe được câu chuyện này. Và nếu lên tiếng thì uh, có thể giúp được Anna phần nào không có đó tôi không biết. Bây giờ tôi nghĩ cách như thế này. Tại vì Anna không biết Cái bức thơ này gửi về nha mà tôi gửi qua cho người Sài Gòn Thì đọc nguyên cái câu chuyện này thôi được Để tôi dắn tắt gửi cái thơ ngắn Để cho người Sài Gòn biết Nhưng mà Anna phải có cái địa chỉ email Để cho người Sài Gòn liên lạc nhé. chứ người Sài Gòn không thấy dích thơ gửi cho em được đâu Tại vì khi người Sài Gòn liên lạc với em rồi Thì em phải gửi lại cho người Sài Gòn Những cái yêu cầu mà người Sài Gòn muốn có Chẳng hạn hình chụp hay là cái gì đó nhanh yeah. cho nên Anna trước hết phải à, anh Việt Thảo cũng bắt buộc em phải biết đâu nhờ ai đó có cái email giúp để mà gửi cho người Sài Gòn gửi qua anh đi rồi anh chuyển cho người Sài Gòn rồi người Sài Gòn mới liên lạc với em nhanh yeah. rồi xin được cảm ơn đó là những câu chuyện của Anna bây giờ mình chuyển sang những câu chuyện của một vị ẩn danh bức thư nẹp Việt Thảo nhận được vào tháng 12 của năm 2020. Hai chào anh Việt Thảo, em có cho biết tên và xin được Ấn Danh. Em xin chúc anh và đại gia đình nghe chuyện ma của anh được ngày lành, đêm an lành, cả ngày đêm đều an lành. Dạ em có mấy câu chuyện sau đây xin góp vào kho tàng chuyện ma của anh. Đó là ma trong nhà hàng, ma đội nộp công điện và ma muốn cho thấy mặt. Sau đây em xin kể câu chuyện thứ nhất nhà anh, em xin là tôi. Tôi làm việc cho nhà hàng gần 10 năm rồi. Hồi xưa đó, nhà hàng này có tên là Hòn Đất. Nó nằm ở quận 12 đường Hà Huy Giáp. Đó. Sau này thì đổi chủ mới rồi. Cái bà chủ mới này cũng vừa là chủ đất luôn. Rồi cái nhà của bà chủ thì cũng ở ngang quán đối diện. Có điều là chồng bà chủ quán. Đó, người ta gọi là theo đạo theo. Theo đạo theo tức là không phải là theo đạo công giáo từ đầu. Mà... Theo là theo đạo Phật, rồi sau đó chuyển qua theo đạo Chúa. Cho nên người ta gọi là theo đạo theo. Theo người khác để mà theo đạo. Ờ, ông chủ, ông không có tin tưởng gì về tâm linh cả. Cho nên, ông không có cho bà chủ cúng kiến. Cho nên, không biết chắc có lẽ đó là lý do mà quán thường hay đánh lộn với nhau. Rồi mỗi lần mà ông chồng của bà chủ thấy bà chủ mà đi cúng kiến á, Thì ông chửi bà Nói chung là mỗi lần cúng kiến Bà chủ giấu dữ lắm Xin lỗi nghe Nói thì nó hơi hơi dơ mà đúng cái câu của dân gian luôn Đi cúng mà giấu Giấu như mèo giấu cất vậy Bây giờ ông biết là ông chửi Ông la ông xùm hết à Có điều là Ông thì theo đạo chúa Vậy mà không thấy ông bao giờ đi nhà thờ hết Có lẽ chính vì vậy mà Ở trong quán Nó có nhiều dông lẫn quẩn, dông nhi có, dông lớn có, hay quậy phá những người mà những cái cô gái làm ở trong quán đó. Thì nhà hàng thường hay có tổ chức sinh nhật, thì khi tổ chức sinh nhật đó khách mới đem qua, đem bánh vào để đó mà người ta làm tiệc tùng. Người ta hát Happy Birthday rồi người ta ăn uống với nhau, thì bánh hoặc là qua đem vô thì không hiểu tại sao mà bị hất đổ hoài. Lúc đầu người ta tưởng có ai đụng mà không ai đụng hết đó. Để riêng một chỗ cũng bị đổ, bị ngã. Hoặc bánh tự nhiên nó nghiêng xuống, nó ngã. Hay là qua tự nhiên nó đổ đi. Rồi có khách khi mà vào phòng VIP, VIP tức là Very Important Person, dành cho những người đặc biệt. Thì thường thường những người đó có ăn, có nhậu thì phải để cái ghế, rồi có cái ly, ly bia riêng. Thì mọi chuyện không có sao. Mà nếu người nào không biết chuyện mà do cái ăn nhậu bình thường, không có dành riêng cái ghế hay bia, cho người khuất mặt nhậu, thì trước sau gì trong cái bữa tiệc đó cũng có chuyện. À, người ta để ý, người ta thấy nó như vậy. Riêng tôi mà tôi có buồn ngủ, thì tôi không vào dám vào cái phòng để mà ngủ. Tại vì tôi nghe người ta nói, muốn ngủ ở trong cái phòng đó, muốn vô ngủ phải xin phép. Và đồng thời phải xin ngủ bao lâu nữa. Thí dụ nói thôi, cho tôi xin ngủ 2 tiếng hồ, rồi tôi nghĩ ngủ tới giờ đó tôi ra thì ngủ yên, nhưng đến giờ đó phải đi ra mà đến giờ đó không đi ra là có chuyện nữa. Kiêu thức dậy giống như trẻ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net